các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rồi đem đi giao liên tục. Mặt trời đỏ òn như hòn lửa cũng đang từ từ chìm xuống ở phía cuối chân trời, mà người dân cũng đang gấp rút hoàn thành nốt công việc trong ngày để còn nhanh chóng trở về nhà nghỉ ngơi. Hoa cũng đắt đi ra tay xách hai chai rượu, rồi đi đến dưới căn chòi của bác Khôi được dựng lên đằng sau những cái dạng che rậm rạp. Đi từng bước lên những cái thân cây để bác ta làm than nối lại. Bác Khôi đang làm đồ ăn thì nghe thấy tiếng chân mà cũng giật mình cười lớn. "Đây. Lâu ngày không đi, thấy về lại còn mang được bao nhiêu là rượu ngon về rồi. Đợi chút nữa bác nấu xong nhanh thôi ấy mà. Đấu cái dây điện kia lên không tí nữa lại tối là phải mò." Khoa đặt hai chai rượu xuống rồi nhanh chóng treo cái ắc quy đấu bóng đèn vàng nhỏ mờ mờ ở đây. Dường như bác ta đã chuẩn bị mọi chuyện Rồi chuyển luôn ra đây rồi hay sao? Là sao lại mang bao nhiêu đồ dùng cá nhân ra bên ngoài này? Khoa lúc này trông thấy thế thì bèn hỏi. "Của Thế bác ở lại đây luôn hay sao ạ? Tớ tưởng bác phải về nhà chứ. Ở đây đêm lạnh, con ngại cảm lạnh đấy." Từ lúc mày đi là tao cũng ra đây ở nhiều hơn, chứ không phải là ở luôn đâu. Ở nhà thì cứ để đấy, trộm có vào thì chẳng có cái gì đáng giá cả đâu. Ở đây còn quen rồi, cho nên thỉnh thoảng mưa to quá thì về. Mà mày trong cái tròi này bác Làm có khác vì cái nhà sàn hay không chứ Bác ta cười một cách sảng khoái Rồi sau đó khoe lại tới Khoa Khoa gật đầu rồi đưa mắt nhìn vào xung quanh Quả thực là nếu như ngồi ở đây Nắm mọi thứ Thì quả là đẹp Nhưng mà Khoa vẫn cảm thấy có điều gì đó trống vắng Màn đêm cũng bắt đầu phủ kiếm hết mọi thành vật Ánh đèn vàng lúc này cũng đã phát ra Cái thứ ánh sáng chiếu dọi vào căn tròi nhỏ Mùi thương thơm của thức ăn cũng đã thơm phức làm cho bụng của cả hai bác cháu sôi lên ùng ục. Rượu cũng đã được rót ra, những tiếng cạn ly của hai con người bên ngoài bờ sông như tách biệt lại cùng với tiếng môi làm. Hai người uống cho tới khi đã rượu vơi nửa đi. Khoa lúc này thì nhìn ra bên ngoài dòng sông thì màu nước đã chuyển sang một màu đen không nhìn rõ được. Khoa lúc này mới tiếp lời. Ngày bác ra ngoài đánh bắt cá, chắc lại được nhiều lắm có phải không ạ? Thấy vợ người Nay đi về ai cũng nhiều Thì ngày nào mà chả như vậy chứ Hôm được hôm không Chứ cả tháng có đi đều nhau cả được đâu Với lại bác có đi làm cái này nữa đâu chứ Chỉ nhớ nghề thì thi thoảng đi loanh quanh được Con nào thì hai con đấy mà thôi Với lại bác ở lại giúp mọi người trông coi lưới với thuyền xem như thế nào Không có trộm nó lấy mất thì cũng mệt Bác Khôi lắc đầu vút cái bội dâu dài rồi cười nhẹ Rót đầy cốc rượu rồi uống sạch khà khà một cách sảng khoái. Khoa nhìn khuôn mặt của bác ta, sau khi trả lời vậy thì cũng hơi khó hiểu. Thế thì bác làm nghề gì để kiếm sống ạ? Hay là bác chuyển ra ngoài bên này, cũng chỉ để trông coi đồ đạc giúp mọi người hay thôi? Bác làm nghề vớt xác từ sau cái đợt mà mẹ mày mất đấy. Mày cũng bỏ đi từ đấy, cơ duyên của bác không hiểu sao lại chuyển tới cái nghề này nữa. Bác nhanh chóng đổi thái độ khiến cho Khoa cũng khá là bất ngờ. Bác Khôi đứng lê lết với những đôi chân còn khá là chập trọng, đổ một ít rượu xuống dưới bờ sông, rồi quay sang nhìn Khoa với khuôn mặt đang ngờ ngạch, đập nhẹ vào người nó, rồi bắt lại lên tiếng. Ê, có gì lạ hay sao mà mày nhìn bác kỹ thế? Khoa không nói gì thêm, chỉ khẽ lắc đầu. Anh chàng nhìn người đàn ông đã dạy cho mình những thứ cần thiết để đi đánh cá. Năm nay cũng đã gần bảy mươi rồi mà vẫn còn làm cái nghề nghe thấy thôi cũng đã đủ để sợ hết cực lai óc lên rồi. Và còn ngay trước mặt nữa, cho nên khoa cũng không có rắn tư. Khoa uống hết cốc rượu để lấy lại bình tĩnh nhìn Bắc Tâm. Ngày trước ở trong làng cũng có vài ba người làm nghề vớt xác, nhưng họ cũng đều là những con người khỏe mạnh và thường trán đi theo vào cái nghề đánh đổi mạng sống của mình, bởi vì nếu như vớt xác lên thì sẽ đắc tội với thần sông và sẽ có kết cục không mấy là tốt đẹp ba người dạo đó đi nghe thấy người nhà báo tin, người nào người nấy cũng quẩn quật ở hết ở góc này đến góc kia để vớt những cái xác lên đưa về cho gia đình. Thế nhưng cho đến một hôm, người khảy sướng ra thì không hiểu có một lý do nào đó, trong lúc vớt xác không may đã bị mất đà mà lao xuống dưới dòng nước, rồi không thấy có động tĩnh gì khác. Hai người kia thì nhanh chóng dặc thuyền, rồi cho xác lên trên, sau đó mới xuống tìm người kia. Thế nhưng Nick tên hy vọng đã không còn nữa, lên trên bờ thùng người đó đã bị một cái cọc đâm thủng bụng, không lúc nào mà không ai. Người dân sau khi biết tin này thì cảm thấy hoang mang, những người trong nghề thì Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net